các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đã trải qua 3 canh giờ, nhưng cuộc chiến giữa Nhật và Mộc Tình vẫn chưa đến hồi kết. Thúc. Ông Lý đã tìm tới nơi đứng tựa xa quan sát xem tình hình thế nào. Cá ông cũng không thể tin, nhân tuổi đời còn nhỏ, không có thể đấu ngang tầm với Mộc Tình như vậy. Nhưng cuộc chiến nếu kéo dài quá thì nhất bất lợi sẽ nghiêng về nhân. Nên ông đã ra tay đánh úp Mộc Tình. Nhằm sớm kết thúc cuộc chiến. Ông đi ra kêu lớn. Cậu mau tránh qua bên đi để tôi tiếp tay. Nói rồi ông điện lấy ra lá bùa đỏ phóng lên trời nói lớn. Hỏa thiên cậu linh ấn dáng Vừa đọc xong từ trên trời xuất hiện 9 tia lửa sáng rực ráng thẳng xuống tạo thành một vòng tròn bao lấy mộc tình mà thiểu đột. Có lẽ đây chính là nhược điểm của mộc tình nên khi gặp lửa thiên hắn bắt đầu sợ hãi và dùng toàn bộ âm lực đánh và hỏa thiên để nhằm tìm đường thoát thật. Biết được ý đồ của nhân, đã đứng bên ngoài bắt khai mở ngũ hành bắt quái, kịp thời nên đã khống chế Mộc Tinh không còn đường luôn. Tuy là bị kiềm hãm tứ phía, nhưng muốn hạ được nó cũng vô cùng gian nạn. Ông Lý cùng nhân hợp sức lại để đánh, nhưng Mộc Tinh vốn là linh xã thần cổ xưa. Nên sức mạnh vô cùng lớn Hai người không ngừng tiếp pháp Làm cho phong ấn mạnh hơn để giết mọc tình Lúc này trời đã sắp sáng Ông Ly nói Hãy cố giữ chân nó no thêm một canh giờ nữa Thì khi mặt trời lên sẽ kiểm hãm sức mạnh của nó lại Chúng ta sẽ dễ đánh bại được nó Nghe ông nói Nhân tuy đã quá thấm mệt Nhưng vẫn cố gắng dùng toàn bộ sức còn lại đánh thẳng Mộc Tinh để quyết định thẳng thua. Mộc Tinh biết mình đang ở thế bị đập. Nên cũng bắt đầu dùng toàn bộ sức mạnh để phá vòng vây tẩu thoát. Mộc Tinh gầm lên một tiếng kinh hoàng rồi hô lớn. Hóa sức mạnh Ẩm Ẩm, hai tiếng nổ rung chuyển núi rừng phát ra. Làm cho vạn vật ngã ra chết tức thì Do không chịu nổi Ông Lý cùng nhân cũng bị đẩy ra xa hơn hai trượng Miệng bắt đầu chảy ra màu Lúc này mọi phong ấn nó bị phá hết Kể cả phong ấn bảo vệ ngôi làng cũng bị phá xích mệnh đánh tàn Ông Lý nền mặt đau đớn mà nói trong sợ hãi Phá sức mệnh không ngờ Nó lại mạnh đến như vậy Phá xích mệnh là gì hả ông Sao nó đáng sợ như thế Lục này ông Lý mới cố ngồi lưng dựa vào một gốc cây mà nói Phá sinh mệnh hay còn gọi là hủy thể Khi một linh thần cảm thấy không còn đường lui mà không muốn bị kẻ thù tiêu diệt hay bắt làm nô lệ Thì nó sẽ dùng cách cuối cùng này để có cơ hội sống tiếp ở một hình thể khác ban đầu Nhân vẫn chưa hiểu nên cố đi lại gần xem mộc tinh đã biến thành cái gì Nhưng đến nơi thì không thấy gì cả liền hỏi lại ông Lý Ông nói Nó đã hủy thể để biến thành dạng khác Sao con không thấy gì ông Mà sức mạnh ở đâu Nó có thể phát ra lực đánh mạnh như thế Ông Lý đi lại Nhìn rồi nói Cậu có thấy một cây nhỏ đang phát sáng kia không Đó chính là dạng sống mới của nó Tuy không còn linh lực hại được ai Nhưng cũng đừng dại mà đụng vào nó Sức mạnh lúc này chính là Nó đã giải phóng toàn bộ âm lực Ngàn năm của bản thân Nên sức mạnh thì không một ai lượng được Cậu xem kia Kể cả phong ấn của ngôi làng cũng bị phá Thì cậu đã hiểu uy lực của nó rồi chứ Hai người còn ngồi đó Mà thở bởi vì nổi thương Nên không còn sức lực nào để đi vào làng Nhưng sự lo lắng của hai người Đã đông đến quá sớm Bên trong làng tiếng kêu la thảm thiết Của người dân khiến ông Lý giật mình Bởi ngày lúc này Bên trong làng đang bị một đám Âm binh ngạ quỷ kéo vào Chém giết người dân Cuối cùng thì Có bao nhiêu kẻ thú đang đợi hả Tôi mình vào nhanh đi ông Nếu không chẳng còn ai sống sót nữa đâu Chưa hẹn mệt bây giờ Lại lao vào một cuộc chiến khác Không cần nói cũng biết hai người gần cạn kiệt sức rồi. Nhưng kẻ địch lại đến thì còn bao nhiêu đánh hết bấy nhiêu chứ biết làm sao. Vừa lao vào, như nó dùng kiếm chém giết bọn ẩm minh, ông Lý thì bắt ấn tạo ra những ma trận làm cho bọn ngại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net